trở vội được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc, trực phát trên kênh sống truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện qua đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại cô nụ. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Bạo thai quỷ. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thì nha. Nếu thấy câu chuyện ngày hôm nay hay, quý vị có thể tặng thêm cho Thì một nút like và chia sẻ kênh cho những người cùng biết đến. À bên cạnh đó thì quý vị có thể à vừa nghe chuyện và vừa ghé vào giỏ hàng của Shopee để chúng ta xem ngày hôm nay có cần mua sắm gì cho những ngày cận Tết không nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện. Vào những năm 1970, cấp đất Sài Gòn Gia Định cùng lục tỉnh Nam Kỳ các dầu xấu gánh hát nổi tiếng, những vở tuồng được người ta cực kỳ ưa chuộng. Cái lường dường như đã ăn sâu vào trong máu của mọi người dân Nam Bộ, từ già cho đến trẻ. Cả đứa con nít đi ngoài đường cũng có thể ca hát vài ba câu giọng cổ. Trong số đó, nổi danh nhất phải nói tới gánh hát Minh Đăng của ông Hai Chất. Gánh hát này không lớn lắm, trên dưới chỉ chừng đâu 10 gép hát, lứa tuổi nào cũng có. từ già cho đến trẻ. Kẻ cũng lạ, chỉ là gánh hát nhỏ xíu mà mấy năm nay ròng rủi khắp cái đất lục tỉnh Nam Kỳ này, không gánh hát nào sao bì được. Dù bây giờ cái gánh hát này đã có tiếng tăm, nhưng ông Hai Chất vẫn cứ giữ nguyên không chịu làm lớn, khiến cho nhiều kẻ ăn không được nhìn thấy cũng tức điên người. Có người nói, ông Hai Chất nhất định có bảo bối gì đó mới có thể giữ vững cây dành gánh hát số 1 của xã thành tận mấy năm liền. Ở thời này, chuyện mê tín nhiều vô số kể. Nói đâu cho xa, nội trong cái đất gia định này, nói bé không bé, nói lớn cũng chẳng lớn, nhưng trăm mét đất thì có đến 3 4 là đồng, dăm bảy là thầy pháp. Thứ gì cũng bán, chỉ là có tiền để mua không mà thôi. Mỗi lần nghe ai hỏi chuyện này, ông hay chậc cười mà đáp lại <cười> Chuyện đó mà cũng phải hỏi nữa, gánh hát của tôi á, đương nhiên là có bảo bối rồi. Đúng thiệt là ông hay chất, có một bảo bối. Ở trên đời, ai mà không mê cái đẹp. Cứ thấy gánh hát nào có đào hát vừa xinh, giọng ca lại ngọt thì người ta cứ vội vã ùng ùng kéo đến nghe. Giờ hay gánh hát của ông hay chất cũng có một người, đó là nữ đào kép Kim Ngọc Trân. thường được mọi người gọi là cô bà Trần. Mười năm về trước, bà Trần vốn là một đứa trẻ mồ côi, sống lay lắt giữa chợ đời, đêm ngủ gầm cầu, ngày dượt vào cái nghề đánh giày kiếm miếng ăn qua ngày. Có lúc gặp phải người hiền, họ thương tình thì còn kiếm được vài ba đồng bạc lẻ mua cái bánh mì bỏ bụng. Nhưng đôi khi gặp phải người khó ăn khó ở thì không những không được trả tiền, còn bị đánh, bị chửi. Riết ba Trần cũng quen, về sau dần khôn ra, học được cách nhìn mặt người mà mời chào. Năm ba Trần 13 tuổi, trong một lần đi đánh giày thì gặp được ông hải chức. Nhìn thấy ba Trần tuy gầy gò đen nhẻm, nhưng gương mặt lại có nét nào ra nét đó, mũi cao, mi dài, miệng mồm nhanh nhẹn, với con mắt tinh đời của mình, liếc một cái, ông hải chức liền nhìn ra đứa nhỏ này lớn lên, nhất định là một người đẹp không trật đi đâu được. Ông liền gọi bà trần lại. "Ờ, mày á, lại đây ông mếu." Dù đã 13 tuổi, nhưng vì đói ăn lại sống ở gầm cầu, cho nên cả người bà trần gầy đét, chỉ có da bọc xương, trên người mặc một bộ quần áo chắp vá, nhìn không khác mấy đứa trẻ ăn xin ở đầu đường xó chợ. Bà trần ôm theo cái thùng đánh giày, Khệ hệ đi tới lễ phép chào hỏi ông Hai Dắt. Dạ, ông muốn đánh giày hả ông? Ờ, ông không có đánh giày. Mày có biết hát ca cổ không? Hát thử vài câu cho ông nghe coi. Mày mà hát hay á, <cười> ông cho mày làm đầu kép. Vậy sao, khỏi phải đánh giày như ăn mày nữa. Bà Trần từ nhỏ đã đam mê cải lương, cũng biết làm đầu kép thì sẽ được ăn ngon mặc đẹp, kiếm được nhiều tiền. xuống gấp trăm ngàn lần đi đánh dày cho người ta. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bà Trần cũng không tin lắm. Trần đời có ai cho không cái gì bao giờ. Những đứa trẻ sống chất dượn như bà Trần, càng hiểu rõ điều này hơn ai hết. Ờ, ông nói thiệt hả ông? Lỡ ông lừa con thì sao? Ông hay chậc đang phì phèo nhả khói thuốc, thấy bà Trần đầy phòng thì cũng không cảm thấy khó chịu gì. Ngược lại ông càng nhìn Càng vừa mắt ba chân <cười> Con nhỏ này Con nhỏ mà khôn quá ha Cái thần ôm nhồm Nghèo rách mộng tời như mày á. Có cái gì mà để cho ông lừa Có bán mày đi Cũng không có đủ tiền <cười> Đấy ông ăn một bữa cơm nữa Mày sợ thì mày cứ ra ngoài kia đó Mày hỏi gánh hát Minh Đăng Gánh hát của ông hay chất Ở cái bãi bồi bên mé sông đó Coi thử ông có lừa mày hay không Hả hả <cười> hả Nhìn thấy ông hay chất có vẻ nghiêm túc, bà Trần cũng muốn thử giận mày. Ca cho ông chất nghe một đoạn giọng cổ. Thế chất giọng của đứa nhỏ này không tệ, ông hay chất thật sự dẫn bà Trần về đoàn. Từ đó trở đi, bà Trần ban ngày giúp những cô chú ở gánh hát giặt giũ nấu cơm, ban đêm thì họ diễn tuồng mà học theo. 15 tuổi, bà Trần được giao cho vai diễn đầu tiên là Thúy Kiều. Trong vở tuồng Kim Vân Kiều, một đêm diễn, một vở thành danh. Từ đó trở đi, người ở khắp chốn Sài Gòn gia định không ai mà không biết tới giọng ca cổ ngọt ngào cùng gương mặt xinh đẹp của cô đào hát Kim Ngọc Trân. Giánh hát mình đang nhờ như vậy mà cũng nổi lên. Họ đi diễn ở khắp lục tỉnh Nam Kỳ, danh tiếng của bà Trần đi tới đâu là nổi ở đó. Còn nhiều lần được bầu chọn là người đẹp Đông Dương, trên tờ tuần san nhật báo của Sài Gòn. Chỉ cần là các vở diễn có cái tên Kim Ngọc Trần thiệp vào mở cửa đã bán hết vé. Nhiều người còn nói rằng gánh hát Minh Đăng nếu không có cô Ba Trần thì còn lâu mới trở thành gánh hát số 1 của đất Sài Gòn như bây giờ. Bọn họ nói cũng không sai. Trước khi bà Trần gia nhập vào gánh hát thì gánh hát Minh Đăng chỉ là một gánh hát nhỏ chẳng có chút danh tiếng chưa được nói so với những gánh hát lớn thời đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có ông hải chất đưa bà Trần về gánh hát thì hiện giờ bà Trần cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, thậm chí có khi còn sống lay lắt khổ sở ở cái xó xỉnh nào đó không ai hay. Bởi vậy, khi bà Trần nổi tiếng lên rồi, có rất nhiều gánh hát lớn tới mời chào, nhưng bà Trần nhất quyết không đi. Với bà Trần mà nói, cái tình cái nghĩa của ông hay chất, cô có trả cả đời cũng không hết. Danh tiếng của bà Trần không chỉ ở trong giới cải lương, nhờ vẻ đẹp của mình, cô bà Trần còn được mời đóng phim, chụp ảnh lịch cho các tờ nhật báo. Các thiếu nữ Sài Gòn khi đó xem cô bà Trần như một biểu tượng của sự thời thượng tân tiến. Chỉ cần là quần áo bà Trần mặc, giày dép túi xách bà Trần mang, đều sẽ được các thiếu nữ tân thời đua nhau học theo. Nói về các công tử ăn chơi khắp lục tỉnh Nam Kỳ, bất kỳ ai một khi đã nhìn thấy nhan sắc mỹ miều của ba trần thì đều cầm lòng không đặng, mà ngày ngày đều tranh nhau đến rất đầu mẻ trán, cũng chỉ mong có được một cái liếc mắt đưa tình của cô. Để lấy lòng cô ba, những công tử nhà giàu không tiếc vung tiền như rác. Trong đó người vung tay mạnh nhất, phải nói tới đó là cậu cả Bùi, được mọi người ưu ái. gọi với cái danh bùi công tử. Nhà cậu cả Bùi có tới tận 4 cái nhà máy dệt cùng 6 cái đồn điền cao su ở Phú Riền. Bởi là con trai độc đinh, cho nên từ nhỏ, cậu cả Bùi đã ngậm thìệp vàng mà lớn. Không có cái gì cậu cả muốn mà không có được. Lần đầu tiên gặp cô Ba Trân, cậu cả Bùi đã bị vẻ đẹp của Ba Trân hút hồn. Kể từ đó, một lòng theo đuổi cao bồi còn nhiều lần tuyên bố với đám bạn ăn chơi của mình. <cười> tao mà không cưới được bà trần á thì cả đời này sẽ không lấy vợ. Dubai, đứa nào mà dám sớ rớt vô cô bà là tao bẻ què giò nó nghe chưa. Đám cậu ấm nhà giàu ăn chơi theo đuổi người đẹp là chuyện thường xưa nay. Nhưng để mà nói cưới về làm vợ thì chưa tới lượt bọn họ quyết định. Ở ngoài đường chơi đùa với vẻ cỡ nào thì lúc về nhà chuyện cưới xin vẫn là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Làm sao dám mạnh miệng hùng hổ tuyên bố như cậu Cả Bùi? Cậu Cả Bùi vì chiều lòng mỹ nhân, một đêm có thể bỏ ra cả ngàn đồng bạc, chỉ để bao trọn cả một cái nhà hàng tây kiểu Pháp. Vào sinh nhật 20 tuổi của cô cô bà Trần, cậu Cả Bùi còn mua hẳn một căn nhà với giá đắt đỏ ở gần chợ lớn làm quà sinh nhật. Nói tép việc dùng tiền để theo đuổi cô Ba Trần của cậu Bùi công tử, thì người ta lại thấy chẳng thua kém gì với công tử Bạc Liêu theo đuổi Evette Trà, hay còn được gọi là cô Ba Trà gần 20 năm về trước. Chỉ có điều cô Ba Trần không giống cô Ba Trà, phong phú dụi dập cuộc đời mình vào đỏ đen, đến khi qua tàn liễu héo phải lưu lạc đầu đường. Trước sự theo đuổi của cậu Bùi, bà Trần không gật đầu. nhưng cũng chẳng tự chối. Có người bảo cô ba trăn khéo đưa đẩy, tinh ranh lỏi đời, cũng có lắm người khen cậu cả và cô ba xứng đôi vừa lứa. Nhưng sự đời không ai nói trước được chuyện gì. Ông bà xưa nay vẫn hay có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Câu nói này giận đúng vào người của cậu cả bùi. Đang là một cậu cả nhà giàu, coi tiền như cỏ rác thì đùng một cái Nhà cậu cả phá sản. Ông chánh cha của cậu cả bị bắt vì tội buôn bạch phiến. Nhiều người nghe tin mà ngã ngửa. Ở cái thời buổi loạn lạc rối ren, đến một đứa con nít 5 tuổi cũng biết một khi dính vào bạch phiến chỉ có đường chết chứ chẳng ai cứu nổi. Vậy mà không hiểu vì cớ chi, một người có của ăn của để cả đời không hết như ông chánh, sau lại đi làm cái chuyện dại dột tới mức này. cũng có khi ông bà ta nói không sai, người càng giàu thì càng tham. Nghèo thì trông cho có chén cơm ăn, có manh áo mặc, có chỗ che mưa tránh gió là đủ rồi. Nhưng người giàu, người ta muốn của cải chất chồng, vàng đầy nhà, lúa đầy kho, không chỉ đời họ mà đời cháu chắt của họ cũng ăn không hết của. Cũng có người đồn rằng, hình như nhà ông Chánh đã đắc tội với ai đó, cho nên mới bị người ta hãm hại. Hãy cho tan nhà nát cửa, chứ ông không hề buông bạch phiến. Đồ đống thì đống, chứ người đã bị bắt đi rồi thì còn chi mà oằn với chả ức. Toàn bộ đồng điền nhà máy đều bị tịch thu, cậu cả buổi trong một đêm trở thành kẻ trắng tay, lay lắt đầu đường xó chợ. Trong lúc người khác cho rằng cậu bà Trần sẽ bỏ cửa chạy lấy người, thì ngược lại, bà Trần không những không bỏ chạy mà còn tìm đến tận xóm nghèo ở mé sông, nơi cậu cả cùng mẹ già của mình đang ở. Ngày xưa, hào hoa phong nhã lạ lẹp vậy, giờ mới có mấy ngày mà ba trần thấy cậu cả như biến thành người khác. Từ trên xuống dưới, mặc một bộ quần áo cũ đã ố vàng, râu ria lởm chểm, không khác mấy ông chú bốc vác ở ngoài bến tàu. Mà đúng thật là cậu cả bụi, phải trả bến tàu làm chân bốc vác. Cho dù có mất mặt tới đâu, hay bị người ta chỉ trỏ sau lưng để nuôi mẹ già đang đổ bệnh nằm liệt giường, cậu Bùi cũng cắn răng nhịn xuống. Thời thế đổi thay, cậu Bùi càng thấm thía cái lạnh lẽo của lòng người. Đám bạn ngày xưa nay thấy cậu chỉ cười khinh khỉnh. Chúng nó chợt vứt cho vài đồng bạc lẻ, xem như ăn mày mà đuổi đi đã coi như là có tình người lắm rồi. Cậu Bùi chẳng hề trông chờ điều gì khi gặp lại ba trần với cái bộ dạng hiện giờ. trộng cái chòi nhỏ liêu xiêu được gia tạm bằng mớ lá dừa. Bà Tâm nằm trên chiếc chõng che đăm mục một bên chân phải, kê giày cục gạch lên để giữ. Từ lúc nghe tin ông tránh bị bắt, bà Tâm lên cơn đau tim, trời bị liệt nửa người. Bà cũng chẳng rõ chồng mình có tội hay không, chỉ biết cái nhà này giờ vậy là xong rồi. Ngày trước thấy con trai mình sy si mê ba trần, bà Tâm đã lần nhiều lần cấm cản. Bởi trong mắt bà Bà Trần không xứng làm dâu nhà bà. Vì chứ cái nghề ca kĩ mua vui cho người khác, dẫu có được săn đón tới đâu thì bao đời nay vẫn bị người ta miệt thị. Bây giờ gia cảnh bận hằng, người người xa lánh, con trai thì phải ra bến tàu bốc vác kéo xe. Một thời quý phụ nhà giàu, nay chỉ có thể nằm liệt một chỗ trong căn nhà lá xiêu vẹo. Thấy bà Trần tìm tới, bà tâm cảm thấy vừa xấu hổ giờ sót ra. Ừm, đây là tiền tôi bán nhà ở chợ lớn, cùng với dòng vàng trước kia cậu cả tặng tôi. Tuỳ bà Trần tôi á, xuất thân hèn mọn, nhưng mà không phải là kẻ vong ân. Tôi với cậu dù chẳng có tình, nhưng mà nó cũng có cái nghĩa. Cậu cả cứ cầm lấy số tiền này lo cho bà đi, rồi tôi chí làm ăn. Bà Trần để lại tiền, trời trời đi. cậu bùi cũng không nói lời nào. Từ đó trở đi, chẳng ai thấy cậu cả đâu nữa. Có người biết chuyện khen cô ba có tình có nghĩa, cũng có người biểu môi mỉa mai coi thường. "Xì, có tình có nghĩa, sao không cầu mang người ta đi? Lúc người ta giàu có, mang cả gia tài cung phụng mình á thì chẳng thấy nói gì. Nay người ta xa cơ lỡ vận, bố thí cho một vài đồng bạc lẻ rồi đuổi đi." đúng là cái loại cà kỉ bạc bẽo vô tình. Ai nói thì nói, bà Trần để ngoài tai, chẳng hề quan tâm. Song sao lập vậy, nhưng bản nghi mấy năm thì chẳng còn ai nhớ tới chuyện của bà Trần và cậu cả bụi nữa. Lại nói bà Trần là người có đầu óc và tham vọng, không muốn cả đời chỉ làm một cái hát nhỏ nhoi. Bà Trần cũng biết cái nghề này, trước mặt thì hậu nhóan Sau lưng thì bị người mỉa mai coi thường. Bà Trần biết lợi thế của mình là sắc đẹp, cho nên dựa vào đó kiếm được rất nhiều tiền từ đám công tử coi tiền như rác ngoài kia. Khi có tiền rồi, bà Trần muốn rũ bỏ thân phận kép hắc, bước chân vào giới nhà giàu quyền quý. Nhưng bà Trần không biết, cửa nhà quyền quý nào dễ bước vào như vậy. Bà Trần nổi tiếng nhưng không phải ai cũng thích. Có rất nhiều người đơn giản là ghen tị với vẻ đẹp cùng sự nổi tiếng của cô. Cũng có người xem thường sự phù phiếm mà bà Trần đang có, đặc biệt là những quý phụ nhà giàu ở đất Sài Gòn. Trong mắt bọn họ, bà Trần chẳng qua chỉ là một kép hát sướng ca vô loại, thấp hèn mà thôi. Hơn nữa, đám công tử vây quanh bà Trần đều là những kẻ em vô tích sự ăn không ngồi rồi, chỉ biết phát của với quyền quý chân chính. không bao giờ cho phép con cháu mình qua lại với một kẻ phác như bà Trần. Trong số những công tử ở đất Sài Gòn, bà Trần nhìn trúng cậu Hai Long, một người đàn ông tuấn tú nho nhã, lúc nào cũng tỏ ra trầm tĩnh và lịch thiệp. Nghe nói, cậu Hai Long đã từng đi du học bên Pháp tận 7 năm. Sau khi trở về thì tiếp quản việc làm ăn của gia đình. Là một người có học thức lại giỏi giang, không giống như những kẻ ăn chơi trác táng. thâu đổi bà Trần hằng hà ngoài kia. Lại nghe đồn, nhà cậu Hai Long trong giới quyền quý rất có danh vọng, còn có người làm việc trong phủ Đầu Rồng của tổng thống. Bà Trần gặp cậu Hai Long trong một buổi tiệc. Cũng không biết cuộc gặp gỡ đó như thế nào, mà chỉ 1 tháng sau, tin tức cậu Hai Long cùng cô bà Trần kết hôn đã gây ra một trận xôn xao không hề nhỏ. Bởi lẽ người ta chưa từng thấy cậu Hai Long gia nhập vào hàng ngũ theo đuổi cô Ba Trần bao giờ. Lại nói, người như cậu Hai giống xưa nay ở tích trên cao cùng Ba Trần như trời với đất. Thậm chí có người tự xưng là bạn bè của cậu Hai Long, còn nói rằng mẹ cậu Hai là bà Ngọc Lan, vốn xuất thân là một tiểu thư danh giá, nên xưa nay bà ghét nhất chính là đào hác. Cũng vì lẽ này mà chuyện Ba Trần làm thế nào lại có thể gả vào nhà bà Ngọc Lan. trở thành một chuyện bí ẩn trong giới quyền quý ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Kể từ ngày làm dâu nhà quyền quý, bà Trần dường như không còn xuất hiện trước mặt công chúng nữa. Gánh hát mình đang không có cô ba chống đỡ nên cũng dần đi xuống. Có người nói đùa, cô bà Trần giải nghệ là đúng rồi, làm mợ hai nhà giàu không sướng hơn làm một con hát hay sao. Cũng có người ganh tị mỉa mai Không biết có phải bà Trần đã bỏ bùa cậu Hai Long hay không mà lại có thể bước chân vào nhà đó làm dâu. Cho dù là ai đồn đại thì việc làm cách nào để gáp vào nhà quyền quý chắc cũng chỉ có mình bà Trần biết. Nhiều người thương cho ông Hai Chất, nói ông đã nuôi phải một kẻ ân ân. Ông Hai Chất cũng chỉ cười trừ, đáp lại vài câu. "Ôi, cây thần già này của tôi đó, sắp xuống lỗ rồi." Không lẽ còn muốn cắn chặt con người ta hổng buồn sao? Con gái mày người được gả vào nhà giàu thử đi, ha, mày người có vui không? Mấy chục năm trước, giờ ông Hai chết qua đời. Ông mở gánh hát lang bạc khắp nơi, cả đời không con không cái. Ai trong gánh hát của ông mà không phải là người mẫn khổ. Từ ngày mang Ba Trân về, ông xem Ba Trân như con cháu. Giờ cô được gả vào nhà giàu, ông dường mừng. cũng vừa lo. Lại nói về cậu Hai Long, năm nay đã 25 tuổi, là con của ông Hoàng Dũng và bà Ngọc Lan. Nhà họ Hoàng vốn giàu có từ đời cụ kỵ, đến đời ông Hoàng Dũng, vì là con trưởng của dòng họ nên khi chia của cha ông để lại, ông Dũng nhận được một nhà máy nông sản lớn gần chợ Bình Điền. Ngoài ra, còn có hơn chục nghìn mẫu ruộng ở Cần Thơ và mười mấy cái nhà máy xay xát lúa. trải dài khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Tài sản có thể nói ăn chơi mấy đời cũng không hết. Bà Ngọc Lan năm nay cũng gần 50 tuổi, khắp cái đất Sài Gòn này giới quyền quý ai ai cũng biết. Thời trẻ, cha bà Ngọc Lan vốn là một bá hộ giàu có nhất xứ Hà Tiên, đất đai nhiều vô số kể, chiếp vị mây đấm một ả đào hắc mà cuối cùng ép chết vợ mình. Bởi vậy cho nên, bà Ngọc Lan căm hận nhất chính là đào hắc. Nhưng ở đời, ghét của nào trời trao của đó. Không ngờ đứa con trai duy nhất mà bà Ngọc Lan vẫn luôn tự hào mang đi khoe mẽ khắp nơi, giờ đây lại cưới về một cô con dâu. Theo như miệng bà Lan vẫn hay đây nghiến, đó là những đứa sướng ca dâu loại. Với cái tính tình chỉ hận không thể cào mặt lột da, dẹp hết tất cả các cách hác trên đời này của bà Ngọc Lan. Nhiều người không hiểu sao bà ta có thể để cho bà Trần bước vào cửa nhà họ Hoàng. Cũng có người nói, bà Trần sạch nhất là nắm bắt tâm tư của đám đàn ông. Bà Lan lại yêu con trai như mạng, kiểu gì thì kiểu, cũng phải rước cô vào nhà thôi. Ai cũng trông mong, nhà bà Lan gà bay chó nhảy, đặc biệt là những người xưa nay vốn chẳng ưa cái vẻ đạo mạo hơn người kia của bà Lan. Bởi vậy người ta mới nói, dấu quích dày có móng tay nhọn. Người như bà Lan, phải để bà trân trị. Đầu đầu ngược lại với suy nghĩ của bọn họ, sau khi cưới về, bà Lan lại vô cùng cân chiều của con dâu mới này. Hết dẫn đi mua sắm, lại dẫn đi vũ hội. Gặp ai cũng khoe con dâu bà, không những xinh đẹp, mà còn hiếu thảo với cha mẹ chồng, đảm đàng tháo áp giác. Tấm lại là chẳng hề chán ghét hay đầy nghiến như người ta nghĩ, khiến cho ai từng quen biết bà cũng phải ngã ngửa. Có nhiều người hoài nghi, có phải bà Trần đã sử dụng thuật tà môn nào đó hay không. Bằng không, cớ gì một người ghét cây ghét đắng đào kép, mỗi lần nhìn thấy mấy gánh hác thì hận tới muốn đập nát nó như bà lang, sau lại có thể coi trọng đứa con dâu có xuất thân là kép hác như bà Trần được. Nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì thì cũng thấy kỳ lạ vô cùng. Đụng thì đụng vậy thôi, chứ ai rảnh đâu mà đi tra nó có phải là sự thật không? Dù gì thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Dần dà sau mấy tháng, cũng chẳng còn ai bàn tán hay là để ý đến việc của nhà bà Lang nữa. Trong lúc ai cũng cho rằng bà Trần đang sung sướng hưởng phúc làm mẹ hai, thì đột nhiên, nhà bà Lang lại xảy ra chuyện, còn là chuyện liên quan tới mạng người. Cậu Hai Long không hiểu vì sao lại chết bất đắc kỳ tử giữa đêm khuya. Phải biết cậu Hai Long Tại cháu đích tôn của dòng họ, vô duyên vô cớ chết đi, nếu trong bụng bà Trần mà không có gì thì nhà ông Dũng sẽ tuyệt hậu. Họ hàng trong gia phả làm sao mà ngồi yên cho được. Chuyện cậu Hai Long đột tử nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Ông Dũng có một người anh họ tên là Phúc làm việc trong phủ đầu rồng. Lúc bà Trần được gả vào nhà ông Hoàng, thiếp vợ ông Phúc là bà Bành đã cảm thấy rất tức tối. Mới lễ trước đó, bà Bành có giới thiệu cháu gái bên đằng ngoại của mình ở Bạc Liêu cho cậu Hai Long. Nhưng bị bà Lang thẳng thừng từ chối, không chút nể nang, nên bà Bành vẫn còn rất cay. Nghĩ bụng cháu gái mình thế mà lại chẳng bằng một con hắc, bà không cam lòng. Bà Bành trước nay vốn là người mê tín, vừa hay nghe được mấy lời đồn của những quý bà về việc bà Trần bỏ bùa cả nhà bà Lang, nên đã tìm tới bà đồng nổi tiếng nhất đất Sài Gòn bây giờ. Là bà Mễ để hỏi sự tình Người ta đồn rằng Bà Mễ có đôi mắt âm dương Có thể nhìn được quá khứ tương lai của một người Còn có thể nói chuyện với dòng hồn Bởi vậy nên không phải ai tới Bà Mễ cũng sẽ bói cho Có tiền chưa chắc đã thỉnh được Trước giờ Bà chỉ bói cho người có duyên Giống dĩ bà Bành chỉ tới xem sao Không ngờ lại được bà Mễ gieo quẻ Bà Mễ đã ngoài năm mươi Hành nghề thầy bói này cũng ngót nghét hơn 30 năm. Nói bà mễ sinh ra để ăn chén cơm âm phủ này cũng không sai. Bởi lẽ từ khi sinh ra, bà mễ đã có thể giao tiếp với người cõi âm. Nhìn quẻ bói trên bàn, bà mễ trầm ngâm một lúc lâu rồi kêu bà Bành đi về. Bà mễ lên tiếng đuổi khách. Bà Bành không biết tại sao, trong lòng lại nóng như lửa đốt, nhưng cũng không dám gặng hỏi bà nữa, chỉ có thể điệp về. Bà Bành đem chuyện này nói lại với ông Phước. Nhưng ông Phước lúc đó không tin con trai yếp vợ mình. Bà đừng có mà ăn cơm nhà thối tù dạ hàng tống nữa. Còn nhà người ta muốn cưới ai là chuyện của người ta. Bà rảnh quá thì lo mà giải mấy đứa con gái của bà đi kìa. Đừng có để tuổi nó tối ngại đàn đấm. Tới lúc đem cái bụng sình về rồi nhục mặt ra. Ông Phước cũng có hai đứa con, một trai một gái. Lúc nào cũng bị người trong họ đem ra so sánh với hài lòng. Cho nên mỗi lần tới nhà ông Dũng là ông lại bực mình. Giờ thấy Hai Long lấy một con hắc, ông Phúc còn vui không kịp nữa, chứ ở đó mà cản với Trạ Huyền. Sau khi Hai Long chết, họ hàng tới viếng, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của bà Trần. Có người vui ra mặt, cũng có người lo xa. Ông Phúc chẳng thèm nể nang chi mà nói thẳng với ông Dũng và bà Lan, Lời đồn bên ngoài á, cô chú cũng chắc cũng đã nghe rồi. Cái chết của thằng Hai Long chắc chắn là do con bà Trần. Bà đồng Mễ cũng nói bà Trần có xấu xác chồng đó, hơn nữa còn có thể làm cho dòng họ nhà chồng lôi bại nữa ra. Tôi nói chú, chuyện này không thể không tin được đâu. Cả cái đất Sài Gòn này, ai mà không biết bà đồng Mễ đã nói á thì đó có sai bao giờ. Chú Dũng, tôi đây cũng là nghĩ cho dòng họ Hoàng thôi. Nó chẳng qua chỉ là một con cáp hác. Còn không biết đã dùng bao nhiêu thứ bẩn thỉu mê hoặc thằng Long. Vợ thằng Long đã chết bất đắc kỳ tử, mà vợ chồng chú còn định để nó ở lại cái nhà này sao? Mấy lời này cũng không phải tốt lành gì cho Cam. Chẳng qua không muốn người ta sống tốt hơn mình. Hơn nữa ông Dũng mà tuyệt hậu thì cái vị trí trưởng tộc cùng gia sản kia đương nhiên phải chia lại. Mấy lời đó là do ông Phúc bịa ra. chớ bà Mễ đã nói cái gì đâu. Khi nghe ông Phúc nhắc tới bà Đồng Mễ thì hai vợ chồng ông Dũng cũng hơi giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Ông Phúc còn cho rằng lấy danh bà Đồng Mễ ra thì có thể dễ dàng đuổi bà Trần đi. Thế nhưng hai vợ chồng ông Dũng không những khư khư giữ bà Trần lại, thậm chí bà Lan còn trợn mặt với ông Phúc. "Giờ đã là thời đại nào rồi anh Ba? Mấy cái lời mê tín lừa đảo đó" bà ăn cũng tin nữa. Chuyện của nhà em á, dạ em tự biết, anh bà không cần phải lo. Trước thái độ bất thường của nhà bà Lang dành cho con dâu, họ hàng xung quanh đều bàn tán, bán tính bán nghi. Không biết liệu có phải bà Trần đã mang bầu rồi hay không. Nếu bà Trần thật sự có bầu thì chuyện hai lòng chết cũng chẳng thể ảnh hưởng gì nhiều tới nhà ông Dũng. Dù sao thì trưởng tộc đời kế tiếp cũng là cháu ông ca. Thế nhưng trong số người tới biến, có một người mang theo bà vú già, trước kia chuyên làm nghề đỡ đẻ. Bà ta nhìn rồi khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột, là ba trân không có bầu. Bởi vậy mới lạ đời, chồng chết, mẹ quý nhờ con thì đã đành, đàn này trong bụng cũng chẳng có lấy giọt máu nào mà vẫn được cha mẹ chồng bảo bọc. Người nào mà không quen biết vợ chồng bà Lang trước đó, hẳn sẽ khen bà Lang là một bà mẹ chồng nhân hậu hiền lành. Nhưng ai đã quá quen với cái thói kiêu ngạo, không coi ai ra gì của bà Lang xưa nay, thì việc bà đối tốt với bà Trần một cách quá đáng như thế sẽ khiến người ta hoài nghi. Chuyện bà Trần bỏ bùa Hai Long, động ầm ngoài đầu phố, đến đứa con nít 5 tuổi còn biết, thì việc bà Lang hay ông Dũng cũng bị bỏ bùa, có lẽ cũng không sai. Dân già cũng chẳng ai muốn qua lại với nhà bà Lang nữa. Ai mà biết qua lại rồi lại bị bà Trần bỏ bùa, rồi ăn hết tài sản cho cô ta thì sao. Lúc đó chỉ có kêu trời. Chuyện của nhà bà Lang cơ tưởng tới đây là đã hết. Có ai dè, chưa tới 4 tháng sau, bà Trần bị bắt giam ăn nằm với kẻ ăn người ở, tới mức sình bụng lên, bị ông Dũng và bà Lang bắt tại trận, đuổi ra khỏi nhà. Bà Trần trở thành trò cười cho người đời bàn tán xỉa xói. đúng là con hác, muôn đời là con hác đó. Được gá vô nhà quyền quý còn không biết thân biết phận nữa. Chồng vừa chết đã ăn nằm với kẻ khác rồi, đúng là cái thứ lăng loàn trắc nết mà. Cái ngửa đó đáng ra là phải dìm xong chứ để nó đi á thì hời cho nó quá rồi. Mấy năm nay, cậu cả bụi tìm đường ra tận ngoài Bắc để làm ăn. Co như cũng kiếm được chút tiền. Sau bao nhiêu năm bồn bà xứ người nên muốn trở về quê cha đất tổ. Giống Dĩ, cậu cũng không tính tìm gặp Ba Trân làm gì. Cái tình ngày xưa này cũng đã không còn. Nghe tin Ba Trân gả vào nhà quyền quý, cậu bùi cũng cảm thấy mừng thay cho cô. Ấy vậy mà chưa tới nửa năm, lại nghe khắp đầu trên ngõ nhỏ nói Ba Trân bị đuổi ra khỏi nhà chồng, dị lang dạ với kẻ ăn người ở trong nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, không còn cái tình thì cũng còn nghĩa. Dù sao năm đó, lúc cậu khó khăn đủ bề, cũng nhờ số tiền của bà Trần đưa lại nên cậu mới có thể vực dậy như bây giờ. Cậu Bùi cho người đi tìm bà Trần. Ròng rã cả tháng trời, cuối cùng cũng tìm được. Chỉ là khi cậu Bùi nhìn thấy bà Trần, thì cô đã là một cái xác trôi nổi giữa sông. Người ta dùng thòng lọng kéo thi thể của bà Trần vào bờ, bởi vì nằm dưới nước quá lâu, lúc được kéo vào thì thịt trên người ba chân đã sình lên, rửa ra hơn phần nữa. Chỗ cổ bị dây thồng lỏng móc vào, vì bị kéo mạnh, nên thịt đã rã ra, bầy nhầy nhấp nháp, nhưng người ta quét chả giò sống, xương trắng lộ ra. Trên bụng của ba chân không biết là bị cá rĩa hay con gì ăn, mà thủng một lỗ to, rụt gàng bên trong cũng không còn, khiến người ta nhìn vừa buồn nôn lại vừa kinh hải. Những người chuyên giấc xác bao năm, cũng lần đầu nhìn thấy một cái xác chết trôi kinh khủng như thế. Bọn họ nuốt xuống cân buồng nông cùng cân ấn lạnh, dùng gáo nước vừa múc phần thịt rã của ba trần trong nước bỏ vào trong một cái lù, cho chung vào trong quan tài. Người xưa quan niệm rằng, nếu không giặt sạch sẽ thì thi thể của người chết trôi sông, họ sẽ trở thành ma da mãi mãi ở lại trong nước. Thấy người đi qua sẽ bắt làm kẻ thấy mạng cho mình. Cậu bà mang sắc bà trần dậy an táng, nghĩ mà xót xa cho một thân hồng nhan bạc mệnh. Có lẽ bởi vì từng đem lòng yêu bà trần, cho nên dù ở ngoài kia người ta đụng đại cô như thế nào, thì trong thâm tâm cậu bùi cũng không hề nghĩ bà trần là người như thế. Bà trần mề quyền quý cao sang là thật, nhưng ăn nằm với người ở thì cậu không tin. Năm xưa, người vây quanh bà trần nhiều vô số kể, thậm chí cậu tặng vòng vàng nhà cửa, nhưng bà Trần cũng chưa từng để cậu chạm vào người dù chỉ một lần, chứ đừng nói là ăn nằm với kẻ ở. Hơn ai hết, cậu bùi hiểu rõ, bà Trần tuy xuất thân từ đầu hác, nhưng lại vô cùng coi trọng trinh tiết. Cái chết của bà Trần cũng chẳng gây nên sóng gió, dù sao danh tiếng của bà Trần vốn dĩ đã nát như tương rồi. Mãi cho tới ngày, một thảm án kinh hoàng xảy ra, Nhà ông Hoàng Dũng trên dưới mười mấy mạng người đều bị giết một cách thảm khốc. Lúc này nguyên nhân cái chết của bà Trần mới được làm sáng tỏ. Trở lại lúc bà Trần vừa mới về nhà họ Hoàng làm dâu. Từ khi cưới về, bà Trần mới biết cậu hai lòng không hề ôn hòa, lịch thiệp, trí thức như vẻ bề ngoài. Bên dưới vẻ hào hoa phong nhã kia lại là một tên nghiện bạch phiến. Nhìn thấy hai long nằm trên ghế, vị phèo rít thuốc, vẻ mặt phê pha, bà Trần đã bị dọa cho đứng người. Bà Trần biết, hễ ai dính vào cái thứ này thì chỉ có chết. Lúc trước ông chánh, bà của cậu cả bụi cũng chính vì buôn bán thứ này mà bị đem ra xử bắn, nhà cửa cũng bị tịch biên. Tùy người hút sẽ không bị bắt bỏ tù, nhưng mà bạch phiến là thứ chất độc giết người, một khi dính vào nó thì cả đời không dứt ra được. Lúc đó bà Lang đã dùng điệu bộ hung ác như thể muốn móc mắt khâu miệng bà Trần cảnh báo. Cái nhà này không thiếu, nhất là tiền. Nếu muốn được ăn sung mặc sướng, con người hầu kẻ hạ thì phải biết thần biết phận. Nhớ cho kỹ, tao để mày bước chân vô cái nhà này cũng chỉ vì thằng Long. Mày mà hở hé với ai, tao mà biết được thì mày liều hồn đó. Từ trước tới giờ bà Trần vẫn luôn bị người ta đồn là dùng bùa ngải để mê hoặc cả nhà bà Lang. Nói ra cũng thật oan ức. Bà Trần nào dám đụng vào mấy thứ bùa chú đó, cho dù bà Trần ham tiền nhưng không phải hạng ngu dốt. Ở đời lắm kẻ đụng vào mấy thứ đó đều là hại người, hại mình. Việc được gả vào nhà họ Hoàng, Âu cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Cho tới giờ, bà Trần vẫn không hiểu tại sao Lúc đó bà Lang lại tìm tới muốn cô gả cho Hải Long. Dù bà ta rất ghét xuất thân đầu hác của cô. Trước mặt người ngoài, bà Lang luôn làm ra vẻ vô cùng hài lòng với đứa con dâu là Ba Trân. Chẳng qua là vì không muốn để người ta chế nhạo, sau lưng lại chỉ chiếc cây nghiệt. Còn có điều mà Ba Trân không biết, mấy cái tin đồn Hải Long bị bỏ bùa là do bà Lang cho người truyền ra. Mỗi lần hai lòng lên cơn phê thuốc, đều ra lấy bà Trần ra phát tiết. Nhiều đêm bà Trần khóc cạn nước mắt, nhớ lại câu mà ông hay chất dặn dò trước khi mất. À, "Chén cơm nhà già giàu, không dễ nuốt những cơm của ganh hác đâu. Lời có chuyện gì đó, cũng răng mà nhẫn nhờ con." Từ khi bước chân vào cái nhà này, thực ra bà Trần đã hối hận trăm bề. cơm nhà giàu không dễ ăn, áo nhà giàu không dễ mặc. Nhiều khi bà Trần chỉ ước quay lại mấy tháng trước, nhượp vậy chứ không gì bị tiền tài quyền quý che mờ mắt mà nhận lời bà Lang cưới Hải Long. Thế nhưng ở đời làm gì có chuyện quay ngược thời gian. Có trách thì trách bản thân bà Trần quá tham dinh qua phú quý. Lúc Hải Long chết, nói thật, trong lòng bà Trần mừng không kể xiết. nghĩ có lẽ ông trời cũng thương mình, cho nên mới để Hai Long chết sớm như vậy. Bà Trần cho rằng, bà Lang yêu đứa con trai của mình hơn mạng, chắc chắn sẽ tin vào mấy cái lời đồn bên ngoài, cho rằng cô khắc chết Hai Long mà đuổi cô đi. Nhờ vậy bà Trần có thể thoát khỏi cái nhà này. Dù bà Trần chẳng ham chi cái danh mợ hai nhà quyền quý, ở trong chăn mới biết chẳng có rận. Nếu được lựa chọn, bà Trần thà cả đời là một đạo kép cũng không sao. Bởi vậy người ta mới nói, giàu sang chưa chắc đã sướng. Bà Lang sao có thể để cho bà Trần thì dễ dàng như thế? Một phần là vì không muốn bà Trần sống tốt, một phần là sợ, một khi đuổi bà Trần ra ngoài thì chuyện hai lòng bị độc tử dị húc bạch phiến quá liều sẽ bị người khác biết. Nhỡ vậy thì lúc đó hai vợ chồng bà ta biết giấu mặt vào đâu? Sau khi Hai Long chết, không biết có phải vì quá thương còn hay không, mà hai vợ chồng bà Lan rất hay làm ra những chuyện kỳ quái. Họ bắt bà Trần phải mang theo di ảnh của cậu Hai Long để ở đầu giường mỗi khi ngủ, thậm chí nửa đêm còn âm thầm mở cửa phòng kiểm tra xem bà Trần có nghe lời không. Còn chưa kể tiếp việc, mỗi ngày bà Lan đều bắt bà Trần phải nuốt trứng gà sống. Ban đầu còn không thấy gì, Đến ngày thứ tư, nhìn thấy trứng gà thôi là bà Trần đã muốn ói ra, nhưng vẫn phải cắn răng mà nuốt xuống. Bởi vì bà Lan nói, đây là việc cầu phúc cho hai lông, để cậu ta kiếp sau, có thể đầu thai xuân xẻ. Nhiều hôm, bà Trần bắt gặp bà Lan 12 giờ trưa, cứ gọi thì thầm to nhỏ, nói chuyện một mình dưới gốc cây mít trong sân. Cây mít này là do lúc nhỏ hai lông trồng, tính tới này cũng gần 20 năm. Đột nhiên bà Trần khẽ rùng mình. Ông bà xưa vẫn hay có câu: Cây mít có ma, cây đà có thần. Ngày bé khi còn ở với ngoại, bà Trần đã từng nghe bà ngoại kể, cây mít là loại cây thường được dùng để đóng quan tài cho người chết. Bởi vậy cho nên, dưới bóng cây mít thường có rất nhiều câu hồn giả quỷ. Có lần bà Trần thấy bà ngoại giữa trưa, đúng 12 giờ, lấy mấy cây đinh đóng vào thân cây mít Lúc đó bà ngoại nói, đóng như thế này thì ma sẽ không dọc hư mít nhà mình. Hiện giờ, nhìn thấy bà Lang giữa trưa trần bóng ngồi nói chuyện một mình dưới gốc cây mít, không hiểu sao mà Trần thấy da đầu tê dại. Hai Long mới chết đó mà đã ngót nghét tới dỗ 49 ngày. Điểm đầu tiên sau khi làm dỗ xong cho Hai Long. Một con mèo đen không biết từ đâu ra, cứ đứng ngoài cửa sổ phòng ba trần không ngừng kêu. Nó ra sức cào vào cửa kính, phát ra tiếng ken két, làm cho bà Trần giật cả người, phải mở cửa cầm chổi đuổi đi. Bà Trần nằm trên giường trằn trọc mãi mới ngủ được. Trong lúc bà Trần ngủ say, ngoài cửa sổ, con mèo đen quay lại từ lúc nào. Nó trợn đôi mắt màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm về phía bà Trần, rít lên khè khè. Một bàn tay từ dưới giường nắm lấy bà Trần từ từ trườn lên. Bà Trần mơ thấy mình bị trói chặt trên giường. Hai lòng cả người cô ráp, hai mắt đỏ âu, gương mặt không ngừng giận dẹo, đang đè lên người cô. Muốn tụng bà Trần làm chuyện vợ chồng. "Chính ra, mau bỏ tôi ra, coi ai không, cô tụi giãy." Bà Trần điên cuồng la hét vùng vẫy. Nhưng mà một người thường như bà Trần làm sao kháng cự được hồn ma. Bà Trần bị ăn một cái tát nổ cả đầm đóm mắt, mặt lệch sang một bên. Mẹ mày mẹ con chó, mày câm miệng lại cho tao. Tao có lập ha, thì cũng là chồng của mày. Có xuống âm phủ thì mày cũng phải phục dấu tao, mày hiểu chưa? Giọng Hai Long the thé, đôi mắt hung ác đỏ ngầu như máu. Hai Long xé rách quần áo của bà Trần. Mùi thịt hôi thối và thân thể nhóp nháp của hai long khiến bà Trần cảm thấy ghê tởm và sợ hãi tột cùng. Bà Trần bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh, cả người run lên vì sợ. Nhìn thấy di ảnh của hai long ở đầu giường, bà Trần hoảng sợ theo bản năng, cầm ném nó qua cửa sổ. Bà Trần ngồi co ro trong góc giường không dám ngủ tiếp. Quản hồn là thế, đợi tới khi bình tĩnh lại, lúc trời vừa hừng sáng, Bà Trần đáp giỏi xuống sân, nhặt lại di ảnh của Hải Long. Nếu để bà Lan nhìn thấy sẽ sinh chuyện. Bà Trần không dám để ở đầu giường nữa, mà lấy một miếng vải đỏ bọc nó lại rồi nhét sâu vào tủ quần áo. Bà Trần biết mình không thể ở lại cái nhà này nữa, bằng mọi giá cũng phải tìm cách rời đi. Mới sáng sớm trên bàn ăn, bà Lan đã nhìn chằm chằm vào bà Trần. Sáng sớm mày ra ngoài sân có chuyện gì? và đầu bà Trần Tê dạy không dám lên tiếng. Bà Lan lườm bà Trần, nói với chất giọng cay nghiệt. "Con trai tao bỏ tiền cưới mày, có làm ma, thì mày cũng là vợ của nó. Đừng có mà mơ tưởng trở về cái gánh hát kia. Bằng không, đừng có trách sao nhà họ Hoàng lại tàn ác đó." "Dạ, con con không dám thưa má." Nói gì thì nói, gánh hát mình đặng cũng là tâm huyết cả đời của ông Hai Chắc. Tuy ông Hải mất cách đây không lâu, nhưng bà Trần vẫn luôn nhớ tới tình nghĩa mà 10 năm qua, những người trong cánh hát đã đùm bọc mình. Bà Trần biết, bà Lang lòng dạ cay độc, lại là người có quyền có thế, không có chuyện gì mà bà ta không làm được, chỉ có thể tạm thời cắn răng nhịn xuống. Ngày thứ 50 sau khi hai lòng chết, đêm đó bà Trần không dám ngủ. Mỗi lần sắp ngủ gục, bà Trần lại dùng kim đâm vào đùi mình. để cho tỉnh ngủ ép dậy mà không biết gì sao cuối cùng ba Trân cũng không rượn được mà ngã xuống giường Hài Lòng lại đến ba Trân đang nằm ngủ trên giường tay chân bắt đầu co giật mặt và cổ bắt đầu nổi lên những đường gân máu cả người ba Trân hoàng hoại trong phòng truyền ra tiếng cười nói cùng tiếng cười ghê rợn khoái trá của Hài Lòng Hài <cười> Lòng Cái thứ cạo kỹ như mày đã làm vợ của tao còn muốn chạy ra ngoài ve dãn thằng khác hả? Để tao coi mày mừng sao ra khỏi được cái nhà này. <cười> bà Trần đột nhiên trợn to hai mắt, hai con ngươi đen lấy không hề có lòng trắng. Mặt bà Trần bắt đầu chảy máu, miệng há to. Từ trong miệng bà Trần có một bàn tay đầy máu chui ra, hai lòng vô cùng thích thú. khi hành hạ ba trần cả đêm. Đồng hồ trên tường điểm 3 giờ sáng, tấm màn trắng trên cửa sổ bay phất phơ, tiếng gà gáy vang lên. Nửa đêm canh 3, gà sủa ma quỷ. Cụ ba trần giật nảy lên, sau đó sủi lờ, đi xuống giường giống như một cái xác chết. Sáng hôm đó ba trần mặt mày tái xanh, kìm nén nỗi sợ trong lòng, đi tìm bà Lan. kể cho bà ta nghe chuyện mình mơ thấy hài long. Bà Trần không dám nói thật chuyện hài long muốn giết mình, dù sao thì hài long mới là con của bà Lang, mình chỉ là phận dâu, khắc máu tanh lòng, ai mà biết được bà sẽ làm gì cô. Bà Trần nói dối, hài long báo mộng, muốn ông Dũng và bà Lang mời sư thầy gì, siêu độ cho mình để nhanh được đầu thai. Nhưng cho dù bà Trần có nói thế nào, thì bà Lang vẫn thật ờ. Thằng Long nó có dạy báo mộng đó thì cũng phải báo mộng cho tao, mắc mớ gì báo cho mày. Bà Trần sợ hãi không thôi, muốn đi ra ngoài tự tìm thầy pháp. Không thì đi chùa, xin giải cái bộ bình an cũng được, để hại Long không ám mình nữa. Con con con nó thiệt đó. Hay là má để con đi chùa, cầu phúc cho ảnh nha má. Không biết có phải bà làng có nhìn thấu ý đồ của bà Trần không? mà không cho phép bà Trần ra khỏi nhà nửa bước. Trước thái độ kỳ lạ của bà Lan, Linh cảm nói cho bà Trần biết, hình như nhà này có vấn đề. Chuyện bà Lan cưới cô cho Hải Long cũng có vấn đề. Liên tục bị ức quẩy hành hạ nhiều đêm, khiến bà Trần giận kiệt quệ, cả người hốc hác. Nhiều lần cô muốn trốn đi thì đều bị bắt lại. Ánh mắt bà Lan hung ác cay độc, nhìn chằm chằm vào bà Trần đang bị gia đình đè nghiến dưới đất. đã bước vô nhà này thì mày có là ma, cũng phải là ma của nhà này, mày đừng có mơ mà bước ra khỏi đây." Bà Trần bị bà Lang cho người nhốt lại, đêm nào cũng bị hồn ma của Hải Long trà tấn đến cả người như điên như dại. Bụng bà Trần càng ngày càng to. Bà Trần cảm thấy có thứ gì đó trong bụng mình. Khi bà Trần vạch bụng lên xem thì một gương mặt quỷ dị trồi lên, nó há miệng to Rít lên âm thanh cười Như muốn cắn nát bụng bà Trân mà chui ra Bà Trân đau đớn lăn lộn dưới đất Khi thấy bà Lan tới Cô điên cuồn dập đầu khóc lóc gian sinh Con lại má Con lại má đó Má thả cho con đi Con có làm chi nên tội đâu Má thả cho con đi má Bà Lan nắm đầu bà Trân Giật ngược lên tội của mày chính là thứ ca kỹ thấp hèn mà dám mơ trèo lên chỗ cao sang quyền quý. Nếu không phải vì thằng hai tao thì tao đắp băm xác mày lâu rồi. Tội bay, khâu miệng nó lại cho tao. Bà Trần bị bà Lan cho người dùng kim khâu miệng lại rồi ném vô trong phòng. Bà Trần không chịu nổi sự hành hạ từ hồn ma của hai long và sự độc ác của bà Lan cuối cùng cô nhảy tự trên lầu 3 của căn biệt thự, đậu đập vào tảng đá, chết ngay tại chỗ. Lúc đó, cái thai trong bụng của bà Trần đã gần 9 tháng. Sau khi bà Trần chết, ông Dũng và bà Lan đến tiền bỏ ra để mua một cái quan tài cũng không có. Bà Lan cho người lẩm cuộn thi thể bà Trần lại trong một cái chiếu rách rồi đem thả trôi sông. Lại cho người báo tin ra ngoài rằng Bà Trần ăn nằm với kẻ ăn người ở trong nhà, đến có bầu nên bị đuổi đi. Sau khi thi thể của bà Trần bị thả trôi sông, một tháng sau, lúc hai vợ chồng bà Lan đang ngủ thì bỗng có một bàn tay từ dưới gầm giường trườn lên, nắm lấy tóc bà ta. Bà Lan bừng tỉnh, mở to mắt ra hoảng sợ nhìn bà Trần đang đứng ở đầu giường nắm lấy tóc mình. Cả người bà Trần ướt sũng, hai hốc mắt không ngừng chảy máu. Bụng bị xé rách, ruột bên trong lòi ra. Nước hồi thối đen ngòm từ trên đầu bà Trần không ngừng nhỏ tí tách xuống mặt bà Lan. Mày, mày, mày. mày. Bà Lan ứ ớ, miệng lắp bắp kinh hãi muốn hét lên. Nhưng vừa há miệng, mớ tóc hồi thối của bà Trần đã chui tọt vào trong miệng bà ta. Mấy sợi tóc như mũi kim xuyên thủng khâu chặt miệng bà Lan lại. Bà Lan cố gắng vùng vẫy, hai mắt trợn ngược, dùng tay bám lấy thanh giường, ra sức muốn kéo ông Dũng bên cạnh, nhưng không tài nào kéo được. Bà Trần kéo bà Lan xuống giường, đập mạnh đầu bà ta vào tường, rồi lại đập xuống sàn, máu tươi ồ ạc trào ra. Bà Trần cầm lấy chân, lôi bà Lan kéo lê trên nền nhà, kéo theo những vệt máu dài ở phía sau. Tiếng động lớn như vậy, nhưng những người trong nhà kể cả ông Dũng nằm bên cạnh đều không một ai nghe thấy. Bà Lang bị kéo ra giữa sân. Trên nóc ngôi biệt thự, một bầy quả từ đâu ào ào bay tới dưới sân. Bà Trần tay cầm một cây cước chĩa mà người nằm giường dựng trong góc giơ lên. Bà Lang điên cuồng vùng dậy muốn bỏ chạy thì bị bà Trần cầm cước bổ thẳng vào đầu. Cước chĩa xuyên thủng từ trên đầu xuống cổ họng. Bà Lang chết tươi tại chỗ. Sáng sớm, tiếng hét của người làm đánh thức tất cả mọi người trong biệt thự. Mọi người vội chạy ra sân. Bọn họ nhìn thấy thi thể của bà Lan dựng đứng giữa sân, hai mắt trợn tròn, miệng bị khâu lại bằng tóc. Cả người máu me bê bết. Cây cuốc chĩa đâm thủng từ trên đầu xuống cổ họng, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Ông Dũng không còn bình tĩnh được nữa, chạy tới chỗ bà đồng mễ, cầu xin mà cứu giúp. lại nói vậy ân oán giữa bà đồng mễ với nhà ông Dũng, phải nói đến 25 năm trước. Lúc đó việc những gia đình giàu có mời thầy bói về xem mệnh cho con cháu trong nhà là chuyện rất bình thường. Khi bà mễ được mời tới xem cho cậu Hải Long đã nói rằng cậu Hải Long có số yếu mệnh, không thể sống qua 25 tuổi. Bà Lang khi đó nổi giận đùng đùng, cho rằng bà mễ đang nguyền rủa con trai mình, liền cho người đuổi ra khỏi nhà. thế nhưng càng ngày, danh tiếng của bà mễ càng lớn. Ai đã được bà mễ gieo quẻ cho đều nói lời bà chớ có sai bao giờ. Cậu Hai Long càng lớn thì hai vợ chồng bà Lang càng lo lắng. Bọn họ không muốn tìm tới bà mễ mà cho người ra tận ngoài Bắc tìm một ông thầy pháp có tiếng, xin ông ta cách để kéo dài mạng sống cho Hai Long. Ông thầy pháp kia nói, chỉ cần tìm một cô gái có ngày sinh vào rằm tháng 7 âm lịch không cha, không mẹ, để Hải Long cưới cô gái đó. Vừa hay bà Trần phù hợp với tất cả điều kiện mà ông thầy pháp kia nói, cho nên dù ghét cay ghét đắng xuất thân đầu hác của bà Trần, bà Lan vẫn niềm nở đón cô về nhà. Chuyện không phải cứ như vậy là xong. Sửa này cái thiên nghịch mệnh là trái ý trời, nào có dễ dàng như vậy. Cậu Hải Long vẫn không thoát khỏi số chết yểu. Lúc này ông thầy pháp ra tay, Ông ta có thể làm cho Hải Long sống lại, chỉ cần để bà Trần lần nữa kết âm hồn với Hải Long. Đợi khi bà Trần có bầu, khi đó Hải Long sẽ thay thế quỷ thai, lần nữa sinh ra làm người. Ban đầu ông Dũng không tin, trần đời xưa nay nào có chuyện chết đi rồi còn có thể sống lại. Nhưng giờ Hải Long đã chết, ông Dũng không muốn mình bị tuyệt hậu. Thêm nữa bà Lan mất con thì đâm ra điên cuồng. kể cả có giết người để Hải Long sống lại, bà cũng làm, cho nói chi chỉ là kết cái âm hôn cho bà Trần với Hải Long. Trong lòng bà Lan, hay Trần vốn chỉ là vợ của Hải Long, cho dù sống hay chết thì có cái gì khác nhau đâu. Cuối cùng ông Dũng vẫn làm theo lời ông thầy pháp kia nói, bọn họ bắt bà Trần phải ôm di ảnh của Hải Long ngủ trong 49 ngày. Lại lấy tóc và máu của bà Trần đưa cho ông thầy pháp Không biết ông thầy pháp kia đã dùng cách gì mà Hai Long chết rồi lại có thể mỗi đêm được tìm về. Không chỉ trùng đụng làm chuyện vợ chồng với bà Trần như lúc còn sống, mà còn hành hạ bà Trần sống dở chết dở. Sau khi bà Trần nhảy lầu chết, hai vợ chồng bà Lan lúc này mới tá hỏa, sợ Hai Long cũng chết theo. Không ngờ Hai Long vốn là quỷ thai nên đã tự xé rách bụng bà Trần mà chui ra. Hai Long lúc này chỉ nhờ một đứa bé một hai tuổi, toàn thân đầy máu, trong miệng còn ngậm một đoạn ruột của bà Trần mà nhai ngấu nghiến. Ông Dũng và bà Lan bị bộ dáng như quỷ ăn thịt người của Hải Long dọa cho sợ. Ông Dũng lúc này toàn muốn giết chết Hải Long, nhưng bà Lan đã song tới, mặc kệ bộ dáng ghớm ghiếc của Hải Long mà ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, trời gào lên với ông Dũng. Nó là con ông đó. chẳng lẽ ông muốn tuyệt tự tiệt tôn? Dạo hết cái gia tài này cho đám người ngoài hả? Ông Vũ nhẹp dậy lại thôi. Ông ta làm sao cam tâm dạo hết cái gia tài này cho người khác? Để tránh người đời hoài nghi, trước khi vết xác bà Trần xuống sông, đã cho người cắt hết chỉ khâu miệng bà Trần. Bởi vì sợ bị người ta phát hiện, và chồng bà Lang mang Hải Long giấu đi dưới tầng hầm trong căn biệt thự. Hải Long ở trong bụng ăn máu thịt bà Trần mà lấn. Ban đầu ông Dũng và bà Lang phải mang gà vịt sống tới cho hai Long ăn. Dần dà từ gà vịt biến thành heo, thành người. Để thỏa mãn cơn khát máu, vợ chồng bà Lang đã xuống tay với tên gia đình là cái gã đã đem xác bà Trần đi vứt. Vừa có thể giết người bịt miệng, vừa có đồ ăn cho hai Long. Đêm đó, ông Dũng gọi tên gia đình kia tới lấy cớ thưởng tiền rồi bỏ thuốc mê vào đồ ăn. đợi gia đình ngất đi, hai vợ chồng bà Lang kéo người xuống tầng hầm cho hai lòng. Vừa nhìn thấy đồ ăn, hắn lao ra cắn xé trách bụng tên gia đình, vừa đang xé một con gà, sau đó lôi ruột gan bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Cũng đúng lúc này, bà Trần vì được cậu Buội vớt xác lên an táng, mới có thể quay về báo thù vợ chồng bà Lang. Bà Mễ nhìn Trần Trần vào ông Dũng. Đôi mắt đen của bà như nhìn xuyên qua linh hồn ông ta, qua đó thấy được tất cả những chuyện ác ghê rợn mà ông đã làm. Bà mễ từ chối thẳng thừng lời cầu xin dấp đỡ, đuổi ông vũng ra khỏi nhà. Chỉ nói với ông ta một câu: "Làm chuyện ác, ác sẽ bị trời trả báo. Ông lo mà chuẩn bị quan tài cho mình đi." Đêm đó, bà Trần trở lại lần nữa trong một đêm, giết sạch cả nhà ông Dũng từ trên xuống dưới, gần 10 mạng người. Cái chết của ông Dũng và những người làm trong nhà y hệt bà Lang. Xác của họ bị bà Trần dựng đầy giữa sân. Riêng về phần Hai Long, không ai tìm thấy cậu ta ở đâu, cũng không biết có bị bà Trần giết không hay đã bỏ chạy đi nơi nào. Cái tên bà Trần từ đó về sau trở thành một điều cấm kỵ, không một ai dám nhắc tới câu đầu hát. từng một thời nổi danh ở đất Sài Thành này nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bạo Thai Quỷ, tác giả Cô Nụ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối ăn lành ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.